Đồng chiến sửng sốt. Thu lại chiến ý. Nhìn lôi cương nói ta biết. Trong một khoảng thời gian ngắn ta không thể đánh lại ngươi. ít hôm nữa thăng cấp. Ta mong lúc đó có thể cùng ngươi đánh một trận. Lôi cương nhìn vào mắt đồng chiến trong lòng thầm khen ngợi. Cuối cùng nói ta sẽ toàn lực để tiếp ngươi. Nghe lôi cương nói vậy. Đồng chiến liền mỉm cười và nói lần này ta đến đây chủ yếu muốn nói cho ngươi biết. Ngươi đã trở thành đại đội trưởng thứ sáu dưới trưởng thống lĩnh Diệt Lãnh. Dưới ngươi có 10 người tiểu đội trưởng và hơn 200 đệ tử đang chờ ngươi. Lôi cương nhíu mày, cười khổ, hắn mãi tu luyện mà đã quên mất việc này. Theo sự chỉ dẫn của đồng chiến, lôi cương đi một mặt đến khu vực phía tây của thành Phụng Thiên. Trên đường đi, Lôi Cương suy nghĩ, mình là đã là đại đội trưởng thứ 6, đồng chiến chính là đại đội trưởng thứ 7. Lý Mặc là đại đội trưởng thứ 8. Mỗi một đại đội đều có 10 người tiểu đội, mà 10 tiểu đội có tổng cộng 200 linh một đệ tử. Từ trận đánh 2 tháng trước, Phụng Thiên tuyển chọn đệ tử khiến các môn đệ khắp nơi đổ về. Khoảng gần một canh giờ sau. Đồng chiến mới dừng lại ánh mắt nhìn về phía trước tràn đầy vẻ mừng rỡ Lôi cương ngẫm đầu nhìn Trong lòng kinh ngạc Phía trước chính là tường thành cao tới 10 trượng và dọc theo hai bên tường thành Dĩ nhiên không thấy điểm cuối Lôi cương tản thần thức thì phát hiện bên trong tường thành có khoảng 10 vạn đệ tử Trong lòng kinh sợ Lẽ nào nơi đây chính là nơi các đệ tử Phụng Thiên tu luyện? Đây là nơi các đệ tử Phụng Thiên tu luyện và thao luyện. Tất cả các đệ tử của Phụng Thiên đều ở trong đó đồng chiến vừa đi vừa nói. Hai người tiến vào cửa thành lớn. Đứng ở cửa thành là bốn vị đệ tử của Phụng Thiên đang nhìn lôi cương kính nể. Trận đánh lúc trước khiến tất cả các đệ tử của Phụng Thiên nhớ rõ lôi cương. Hắn đã trở thành đối tượng sùng bái của các đệ tử. Lúc đi vào cửa thành, Lôi Cương phát hiện linh khí phía trong tường thành có độ dày lớn hơn so với bên ngoài tường rất nhiều. Điều này khiến trong lòng Lôi Cương cảm thấy kỳ lạ. Một cái đường lớn xuyên qua toàn bộ nơi thao luyện. Hai bên đường lớn có rất nhiều những đại viện được xây dựng bằng đá tảng ra không khí trang nghiêm không gì sánh được. Trước cửa mỗi đại viện đều treo một tấm biển lớn. Đại khái trên đó đề đại đội nào đó. Tiểu đội nhiều ít. Nghe đồng chiến giới thiệu. Mỗi một đại viện đó là nơi của một tiểu đội đóng quân luyện tập. Lôi cương không khỏi thầm than phụng thiên đúng là một kiệt tác. Chỉ cần xây dựng một nơi thao luyện cũng mất không ít thời gian. Dưới sự chỉ dẫn của đồng chiến, Lôi Cương hầu như bị chán ngập cuối cùng cũng đi tới vị trí của đại đội thứ sáu. Nhìn tường thành uy nghiêm. Trên cửa đại viện đề diệt. lục Nhất. Lôi Cương hiểu đây là đại viện của tiểu đội thứ nhất trong đại đội thứ sáu. Nhìn cửa đại viện đóng chặt. Lôi cương cũng không có ý vào trong Cương ma Đây chính là nơi đóng quân của đại đội thứ 6 Đại đội thứ 7 của ta ở bên kia Đồng chiến chỉ về một loạt đại viện ở phía đông nói Ta muốn vào trong nói chuyện với các đệ tử Được không chần chừ một lát Lôi cương hỏi Thần thức cảm nhận được bên trong có 50 đệ tử đang tu luyện Khuôn mặt đồng chiến hiện lên vẻ không đồng ý lắc đầu nói đương nhiên không cần. Ngươi chỉ cần triệu tập 10 người tiểu đội trưởng. Mà theo phụng thiên 41 đại đội trưởng đều tu luyện ở cạnh đây đồng chiến nói xong liền đưa lôi cương đi vào bên trong. Cuối cùng đến đến nơi tường thành thì dừng lại ở đó hiện ra một loạt các phủ đệ. Phía sau dãy phủ đệ đó là một cái điện phủ rất lớn đó chính là nơi nghị sự của đại đội trưởng. Ha ha, đây là nơi đại đội trưởng tu luyện toàn bộ 41 đại đội trưởng của Phụng Thiên đều ở chỗ này. Lần thứ hai trong mắt đồng chiến hiện lên chiến ý. Cảm nhận được hơi thở bên trong phủ đệ. Lôi cương cũng thấy giật mình. 41 đại đội trưởng trong đó có 27 người cương đế thiên giai Đột nhiên lôi cương nghĩ đến ở bên trong cùng của Phụng Thiên Thành Không kìm được lòng hiếu kỳ liền hỏi thống lĩnh đại nhân tu luyện ở nơi nào Đồng chiến sửng sốt Nhìn mắt lôi cương Ánh mắt có chút chần chờ Sau một lát mới nói thống lĩnh không ở đây Nghe nói là ở một nơi thâm sâu hơn Nơi ấy Ngay cả ta cũng không được vào Đối với thân phận đồng chiến Lôi cương cũng có chút ngờ vực Đồng chiến hiểu rất rõ Phụng Thiên Và đối với Phụng Thiên rất quen thuộc Lôi cương suy đoán Có thể đồng chiến có quan hệ mật thiết với Đại Thống Lĩnh Về phần quan hệ như thế nào Lôi cương không suy đoán ra Bất quá đến lúc này đồng chiến mới nói khiến trong lòng lôi cương thấy kinh sợ. Đồng chiến cũng không vào nơi đó lẽ nào có gì đặc biệt ở bên trong. Ha ha, sau khi chúng ta lập được đai chiến công thì sẽ có cơ hội vào trong đó đồng chiến cười nói. Lập công. Lôi cương nghi hoặc nói. Ừ, theo ta biết, sợ rằng cửu u giới, địa linh tôn đã bắt đầu muốn đánh vào phụng thiên. Đó chính là thời cơ tốt nhất để lập công đồng chiến nắm chặt hai tay, ánh mắt trở nên sắc bén Lẽ nào U Phủ và Địa Linh Tôn muốn cùng Phụng Thiên khai chiến trong lòng lôi cương khẽ giao động, liền hỏi Trong đầu hiện lên một ý niệm, không biết thời gian vừa qua quân thắng tại Tây Bộ phát triển ra sao Ừ Phụng Thiên hai năm qua, thế lực bành trướng quá nhanh khiến hai thế lực lớn kia cảm thấy bị uy hiếp. Tại cử U giới, U Phủ và Địa Linh Tôn làm sao an tâm ngồi xem Phụng Thiên lớn mạnh. Chị e lúc này U Phủ và Địa Linh Tôn trước mắt cùng nhau đình chiến. Đồng tâm hiệp lực đối phó với Phụng Thiên đồng chiến chậm rãi nói. Trong mắt nổi lên chiến ý. Lôi cương cục mi mắt xuống tâm trạng trầm tư suy nghĩ. U Phủ và Đệ Linh Tôn xương bá cử U giới bao nhiêu năm. Lúc này Phụng Thiên xuất hiện khiến U Phủ và Đệ Linh Tôn e sợ. Thế nhưng hai thế lực lớn kia đều không cam lòng thừa nhận sự lớn mạnh của Phụng Thiên. Nên lúc này kết hợp đối mặt và công kích Phụng Thiên. Ê, rằng nếu đúng là U Phủ và Địa Linh Tôn đã đình chiến với nhau thì đến lúc đó Phụng Thiên sẽ bị hai thế lực hùng mạnh công kích. Tuy rằng tình hình của Phụng Thiên không ổn thế nhưng Lôi Cương không hề lo lắng, trái lại còn có chút mừng rỡ. Chỉ có cử U giới hỗn loạn, quân thắng cũng có cơ hội triệu tập nhân thủ tốt nhất. Đồng chiến đi đến phía một tòa phủ đệ bên phải dừng lại nhìn phủ đệ nói cương ma, đây là nơi ở của ngươi. Ta ở ngay bên cạnh. Ta đi tu luyện trước, đã trễ thời gian của ta rồi. Ngươi nên vào trong làm quen một chút. Trong mỗi phủ đệ đều có phòng tu luyện, khi tu luyện thì đừng quên vào phòng đó. Đồng chiến nói xong liền đi về phía bên phải. Lôi cương nhìn theo, sau đó đi vào bên trong Lôi cương nhìn phủ đệ, nhánh một cái thân thể đã bay vào bên trong Toàn bộ phủ đệ được bố trí như tam hợp viện Lôi cương thấy phía bắc có một gian phòng kỳ lạ Trong lòng thầm nghĩ có lẽ đó là phòng tu luyện mà đồng chiến đã nói tới Đi vào tu luyện phòng Lôi cương phát hiện trong phòng tu luyện chỉ có một cái bồ đoàn linh khí từ đó cuồn cuộn không ngừng phát ra. Ở đây linh khí gấp 10 lần bên ngoài, ai có thể ngờ chỉ cách nhau có một bức tường mà linh khí cách biệt như vậy. Đây đúng là thiên xoa địa biệt. Lôi cương quan sát tỉ mỉ trong phòng ánh mắt chật chấn động, ngồi trồm hổm xuống tay phải đưa vào phía trong một tảng đá. Một lát sau lôi cương rút tay ra trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên tiên thạch to. Thì ra là trận pháp. Lôi cương lẩm bẩm nói. Rồi buộc miệng chẳng biết đây là trận pháp gì mà có thể tăng linh khí mười lần như vậy. Tụ linh trận cũng chỉ có thể tăng tối đa được có ba lần. Lôi cương suy nghĩ chút lát, tay phải liền đánh lên mặt đất, gian phòng liền bị chấn động. Toàn bộ phiến đá trong phòng bị biến thành bụi. Đưa tay phải mở cửa phòng, khi bụi trong phòng lắng xuống lôi cương nhìn thấy trên mặt đất thấy còn tới 87 viên tiên thạc. Một hồi lâu, lôi cương đứng lên, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng nhìn qua bãi tiên thạc. Từ truyền thừa của trận tôm, Lôi cương cũng đã nghiên cứu rất nhiều trận pháp, những trận pháp bố trí bằng tiên thạch rất ít, mà lúc này người này đã dùng 88 viên tiên thạch để tạo ra trận pháp khiến linh khí hội tụ cao như vậy, quả là bất phàm. Xem ra, Phụng Thiên hẳn có người nghiên cứu rất sâu về trận pháp, Thin bo bo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 322z người dằn mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 322z người dằn mặt. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương cầm tiên thạch để lại chỗ cũ 88 cục tiên thạch tạo nên trận pháp lại dịch chuyển. Lôi cương ngồi xếp bằng ở giữa. Mắt nhắm lại tiếp tục tu luyện khai thiên. Lôi cương dần dần giác ngộ. Việc khổ luyện bấy lâu không bằng được việc diễn luyện khai thiên. Nên về mọi phương diện của lôi cương đã được nâng cao. Lôi cương không thể nói rõ được nhưng cảm giác ngày càng nắm bắt được. Lôi cương tin tưởng vào việc tu luyện khai thiên. Sẽ có một ngày tất cả mọi việc sẽ sáng tỏ. Ba ngày sau. Từ chiêu thức thứ nhất đến chiêu thứ ba mươi tư đã luyện xong. Lôi cương thở hắt ra. Một lát sau cảm thấy toàn thân đau nhức, Nội lực và cương khí trong kinh mạch đã hồi phục. Lôi cương đứng lên. Đi ra khỏi phòng tu luyện. Dựa vào trí nhớ, lôi cương đi tới nơi đại đội thứ sáu đóng quân. Đứng trước cửa tiểu đội một đại đội sáu lôi cương mở cửa lớn và đi vào trong Lôi cương nhìn ra khu đất trống nơi hơn 10 người áo xám đang ngồi xếp bằng tu luyện Một tên trung niên áo đen ngồi xếp bằng ở phía trước Nghe được âm thanh đẩy cửa nhiều đệ tử mở mắt nhìn còn vẽ mặt gã trung niên áo đen tức giận Nhưng khi nhìn thấy lôi cương tất cả đều sưởng sốt, ánh mắt gã trở lên kiếp động, đứng lên. Nhiều đệ tử đã thể hiện chiến ý. Sau khi tỷ thiết, Phụng Thiên tuyển nhận đệ tử càng nhiều mà trong đó cao thủ cũng không ít. Nghe nói thậm chí có cả hai gã Cương Tiên, Đạo Tiên Cường Giả cũng đã gia nhập Phụng Thiên. Điều này làm cho không ít đệ tử khiếp sợ. Cương Tiên Đạo tiên là những cao thủ số một Tại cửu giới cũng cam tâm ra nhập Phụng thiên khiến không ít tu luyện giả khó hiểu Tại hạ lý dân Sinh ra mắt đại đội trưởng cương ma Người trung niên áo đen lúc nãy bật dậy Chắp tay cung kính nói Hai mắt chầm chầm nhìn lôi cương Trong mắt ẩn chứa sự kiếp động Lôi cương điềm đạm gật đầu Nói không cần đa lễ Chân trừ một lát, Lôi Cương nói Lý Dân. Ngươi thay ta vào trong mời chính tiểu đội trưởng khác cùng toàn bộ đệ tử đến đây gặp mặt. Tôn lệnh, đại đội trưởng Lý Dân liền đi ra cửa lớn. Lôi Cương đứng tại chỗ, đánh giá các đệ tử tiểu đội thứ nhất. Ánh mắt thản nhiên, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ. Trong số 50 đệ tử có hơn 10 người tu luyện đến cương đế. Xem ra đệ tử mới đến nhưng tu vi lại càng mạnh Lôi cương âm thầm suy nghĩ Người chính là cương ma Người chiến thẳng người khốn thần kỳ minh một gã thân hình cao to Râu ri sồm soàm từ trong đoàn người đi ra nói Đó là một nam tử cường tráng mặc áo xám Cả người toát ra khí lực khiến không ít đệ tử xung quanh đều lùi vài bước cương đế huyền giai lôi cương sưởng sốt người này là cương đế huyền giai mà đội trưởng lý dân lúc nãy cũng là cương đế hoàng gia ư sợ rằng tiểu đội trưởng rất khó quản lý với suy nghĩ đó lôi cương càng thêm kiên định to gan tên của đại đội trưởng để ngươi gọi sau một tiếng quát vang lên Từ cửa đại viện xuất hiện vài tên trung niên áo đen mặc ở phía sau họ là một đám đệ tử áo xám, đầy đủ có tới hơn 400 tên. Ra mắt đại đội trưởng dẫn đầu chính là 10 tên mặc áo đen đồng thanh cung kính nói. Lập tức một gã nho y nam tử ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm nam tử khôi ngột. Lôi cương cười nhạt nhìn 10 vị tiểu đội trưởng, trong đó có 7 người là cương đế huyền giai, 3 người cương đế hoàng giai. Như vậy lực lượng cũng mạnh lên nhiều lần. Xem ra so với lúc tỷ thí và phụng thiên đều đã mạnh lên. Thần thức cảm nhận lướt qua mấy trăm vị đệ tử, lôi cương đã có nhận định. Tính cả 10 người tiểu đội trưởng có tổng cộng khoảng hơn 60 vị đạt đến cương đế. Ngoại trừ 10 người tiểu đội trưởng còn có 51 người. Nam tử râu ri xồm xòèm trừng hai mắt, Nhe răng cười nói thế nào? Cương ma chưa có ý kiến, Ngươi có ý kiến phải không? Ngươi tưởng cương ma là ngựa thí hay sao? Ta rất khinh thường các ngươi. Muốn chết gã nam tử áo nho giận tím mặt, Lấy ra một thanh tiên khí nhìn chầm chầm nam tử khôi ngô đang muốn công kiếu Được rồi. Giọng lôi cương hết sức bình thản khiến nam tử áo nho kiềm chế. Thu sát khí lại. Lùi về sau vài bước trường mắt nhìn nam tử khôi ngô. Lôi cương quay đầu. Bình tĩnh đánh giá đại hán khôi ngô rồi cười nhạt nói ta chính là cương ma. Không biết có gì muốn chỉ bảo. Thấy lôi cương thần sắc ôn hòa. Gã cũng sưởng sốt. Lập tức trên mặt hiện lên sự coi thường mà nói ta là tề mảnh. Lần này gia nhập Phụng Thiên. Chủ yếu muốn chứng thực cương ma ngươi có thật sự như đã nghe đồn hay không. Ta xem ngươi chỉ là một tiểu tử cương hoàng đệ giai Sợ rằng đồn đại cũng thêm mắm, thêm muối vào nhiều. Mà Phụng Thiên cũng chẳng hơn gì. Để một tiểu tử cương hoàng làm đại đội trưởng còn không bằng để tề mảnh ta đảm đương. Không ít đệ tử sùng bái lôi cương đều nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn tề mảnh. Mười người tiểu đội trưởng có vài tên rung lên, một số thì thản nhiên như không, sợ rằng trong lòng suy nghĩ cũng giống tề mảnh. Lôi cương đảo mắt qua toàn bộ các đệ tử thản nhiên cười nói vậy ngươi muốn chứng minh thế nào? Đánh thắng được ta Khiến ta tâm phục Khẩu phục Ngươi thấy sao tề mảnh phát ra thanh âm hùng hồn Lấy ra một thanh đại đao màu lam Toàn thân bừng bừng sát khí Lôi cương lạnh lùng nhìn mắt tề mảnh Liền cao giọng nói toàn bộ các ngươi lùi lại phía sau các đệ tử đều rút lui Để lại hai người lôi cương và tề mảnh ở giữa sân mấy trăm tên đệ tử kiết động nhìn lôi cương trận tỷ thí này thể hiện tài năng mới nên vô cùng hứng thú chuyện về cương ma và kỳ minh tại cưỡng u giới rất nhiều ly kỳ cả hai được coi là vô địch dưới cương tiên đạo tiên đặc biệt là lôi cương tu luyện đến cương hoàng hoàng gia càng làm cho mọi người không thể hình dung được lấy tiên khí của ngươi của ngươi ra Động thủ đi tề mảnh tràn đầy tự tin nhìn lôi cương nói Thanh đao trong tay đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt Chỉ cần lôi cương khẽ động thì tề mảnh sẽ dốt toàn lực tấn công Lôi cương lắc đầu cười nhạt nói tiên khí của ta chính là thân thể ta ngươi động thủ trước đi Tề mảnh sưởng sốt lập tức khuôn mặt lộ vẽ phẫn nộ Đối mặt với tiểu tử cương hoàng Dám nhường mình động thủ trước hiển nhiên tề mảnh cũng không biết Lời đồn kia có thật hay không Nếu như ta động thủ trước Ngươi không đỡ được đâu Lôi cương nói tiếp Ánh mắt của các đệ tử đại đội 6 Đều hết sức kiết động Thân thể khẽ run. Những người đã thấy thực lực của lôi cương Thì kiết động Còn người chưa nhìn thấy thì mong đợi Giỏi Giỏi tiểu tử này giỏi Tề mảnh cười Khuôn mặt tràn đầy giận dữ Thân thể bỗng nhiên nhán lên Trong tay cầm đại đao màu lam chém xuống Chiêu thức như mây bay nước chảy Vô cùng linh hoạt và hết sức nhanh nhẹn Lôi cương nhìn thẳng vào thanh đao của tề mảnh đang chém xuống Chân phải lùi về sau một bước bỗng nhiên biến mất Tề mảnh tấn công còn chưa đến đứt mà thân thể đột ngột bay ngược trở ra. Thanh đại đao tuột khỏi tay tề mảnh cắm xuống mặt đất. Thân thể tề mảnh văng mạnh vào tường. Rồi rơi trên mặt đất. Miệng phun huyết tươi. Vẻ mặt trắng bệch, Ánh mắt khiếp sợ nhìn lôi cương đang đứng trước mặt. Đến giờ. Ngươi đã tâm phục. Khẩu phục chưa lôi cương thẳng nhiên nói. Âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Tất cả các đệ tử há hốt miệng nhìn lôi cương run sợ. Sắc mặt tề mảnh đen trắng lẫn lộn hiện lên sự xấu hổ. Bất ngờ. Rút ra một thanh kiếm nhỏ sắc bén. Nhanh như xét đánh hướng phía lôi cương phóng ra. Hừ lôi cương gằn lạnh một tiếng. Chân phải lần thứ hai dơ lên. Thanh kiếm nhỏ chưa kịp chạm đến người đã bị chân phải của lôi cương dẫm lên. ầm một tiếng nổ vang ra, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn khoảng 10 thước. Lôi cương lơ lửng trên miệng hố, nhìn tề mảnh đầy máu nằm dưới hố với sức sống đang từ từ trôi đi. Lôi cương bước lên một bước lớn. Đứng trước mấy trăm đệ tử cao giọng nói còn ai muốn thiêu chiến nữa. Trước gương tề mảnh tất cả các cao thủ cương đế đều run sợ. Đặc biệt cảm nhận được cái chết rất nhanh của tề mảnh trong lòng kinh hải không ngừng thầm nghĩ mình không nên lỗ mãn hành sự. Nếu như không có ai nữa thì từ nay về sau chúng ta là huynh đệ tốt. Nếu ai muốn khiêu chiến với ta, cương ma ta luôn sẵn sàng tiếp các ngươi. Nếu như không còn gì nữa, mời các vị về nơi tu luyện, nếu không đừng trách cương ma ta ra tay độc ác. Lôi cương lạnh lùng nói, giống như đang nói đến những chuyện bên ngoài vậy. Các đệ tử đều bị chấn động mạnh ánh mắt nóng bỏng nhìn lôi cương. Nếu không có ai tất cả mọi người hãy quay về tiểu đội của mình đi lôi cương lớn tiếng nói Lần này đánh bại tề mảnh lôi cương chỉ muốn giết một người mà răng đe trăm người Vì đã có người trong lòng không phục như tề mảnh thì phía sau chắc chắn cũng có rất nhiều người như vậy Lúc này đánh chết tề mảnh là hành động tốt nhất để uy hiếp bọn họ Lôi cương không nghĩ rằng mới 2-3 ngày đầu tiên đã có người khiêu chiến với mình. Lúc này, lôi cương xoay người đi ra phía cửa đại viện. Bất ngờ lôi cương quay lại nhìn mời tên tiểu đội trưởng. Chậm rãi nói từng người đem cho ta danh sách những đệ tử tu luyện đến mức cương đế đến cho ta. Rồi lôi cương lập tức rời khỏi đại viện, để lại 10 người tiểu đội trưởng đầu ớt mông luôn Lôi cương chậm rãi đi về hướng phủ đệ trên đường gặp đồng chiến từ đại viện đi ra. Đồng chiến cả người nhếch nhác, Miệng còn vết máu. Thấy lôi cương. Đồng chiến cười buồn nói cương ma mấy ngày nay ngươi thấy rất khổ đúng không? Lôi cương nhìn đồng chiến nghi hoặc không giải thích được liền nói vì sao ngươi nói như vậy. Hả? Lẽ nào các tiểu đội trưởng và các đệ tử không khiêu chiến với ngươi sao? Không đúng. Ta đã tiếp ứng 10 tên tiểu đội trưởng khiêu chiến. Nếu như các đệ tử khiêu chiến nữa sợ rằng sức ta không chịu nổi đồng chiến lao vết máu ở khó miệng. Lắc đầu than thở. Lôi cương hài hước nói không phải ngươi thích đánh nhau sao? Bọn họ khiêu chiến không phải là đúng với ý ngươi hay sao? Đồng chiến kinh ngạc, gật đầu nói cũng đúng, mà 10 người tiểu đội trưởng cùng mấy trăm đệ tử không khiêu chiến với ngươi sao. Lôi cương gật đầu nói có một gã, nhưng hắn đã chết rồi. Đồng chiến kinh ngạc nhìn lôi cương. Thiên, bô, bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 323 đô thống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 323 đô thống. Nhóm dịch me trai em. Ngày hôm đó, lôi cương cầm trong tay một quyển sách nhỏ màu đen ánh mắt suy tư nhìn quyển sách. Trong đó ghi danh sách 49 đệ tử của đại đội 6. Những đệ tử này đều là cương đế cả. Điều khiến lôi cương hơi kinh ngạc đó là trong đó còn có hai gã cương đế địa dai. Còn lại toàn bộ đều là cương đế không phải huyền dai cũng là hoàng giai. Lôi cương định gặp mặt toàn bộ 49 đệ tử này đưa về để mình quản lý trực tiếp. Một người tiểu đội trưởng còn lại căn bản không thể quản lý được đó cũng là tâm tư của lôi cương. Lôi cương dự định gặp 49 đệ tử để bồi dưỡng thành trực hệ đệ tử. Bất luận là ở Phụng Thiên hay không, sau này 49 đệ tử này nhất định sẽ có tác dụng. Giống như chiến phong hắn đã có vương bài tiểu đội, mà còn lại ba gã thống lĩnh. Chỉ sợ cũng thành lập vương bài tiểu đội thuộc về mình. Lúc lôi cương đang suy tư, Bỗng ngoài cửa truyền đến thanh âm của đồng chiến la lên. Lôi cương chạy ra. Thân thể nhán cái đã ra đến phủ đệ. Đồng chiến đang đứng một mình ngoài phủ đệ. Thấy lôi cương đến ánh mắt đồng chiến sáng lên. Nói cương mà. Rốt cuộc ngươi cũng ra đây rồi. Lôi cương cười nhạt hỏi đồng chiến có chuyện gì vậy? Ừ, ngươi có nghe qua chưa? Lúc tiểu đội tỷ thiết, hai gã cương tiên đã gia nhập Phụng Thiên. Mặt đồng chiến mang vẻ kiếp động nói. Lôi cương có chút khó hiểu, hắn cũng nghe nói có hai gã cương tiên cấp bập cường giả ra nhập Phụng Thiên. Nhưng mình và đồng chiến là đại đội trưởng có thể quản lý sao sợ rằng hai người này có thể sẽ ở dưới trướng đại thống lĩnh. Ta vừa nhận được tin. Vì có hai vị cương tiên thêm vào nên đại thống lĩnh quyết định thiết lập thêm một chức vụ dưới thống lĩnh. Mỗi vị thống lĩnh sẽ có hai vị đô thống. Mỗi đô thống nắm trong tay mười đại đội. Cũng chính là năm ngàn đệ tử đồng chiến kiếp động cực mạnh nói. Sắc mặt lôi cương khẽ biến đổi trên đại đội trưởng thống lĩnh thiết lập đô thống ư. Suy nghĩ xem đây là ý gì của Phụng Thiên. Bỗng nhiên hai mắt lôi cương sáng ngời Chậm rãi hỏi đồng chiến Có phải tám vị đô thống đều được tuyển chọn từ các đại đội trưởng không? Đúng Nhưng cũng không đúng Phụng Thiên đã thông báo cả cửu u giới Ai là cương đế? Đạo đế thiên giai cường giả đều đủ tư cách tham gia tuyển chọn làm đô thống của Phụng Thiên Nói cách khác ai muốn ngồi lên chức đô thống đều phải xem thực lực như thế nào mới được. Đồng chiến ánh mắt kiếp động thế nhưng đột ngột trùng xuống. Thở dài nói ta mới tu luyện đến cương đế huyền giai. Về căn bản là không thể cạnh tranh được chức đô thống. Thế nhưng người không giống ta. Tuy rằng lúc này mới là cương hoàng huyền giai. Thế nhưng thực lực của ngươi được mọi người nể sợ. Do đó ngươi đầy đủ tư cách tham dự tuyển chọn. Đến lúc đó mong ngươi trổ hết tài năng để trở thành đô thống của Phụng Thiên. Chức đô thống cũng đủ để tham gia nghị sự ở Phụng Thiên. Gương mặt lôi cương tỏ vẻ bí mật mang suy nghĩ riêng. Trong lòng suy nghĩ Phụng Thiên làm như vậy e rằng sẽ có rất nhiều cao thủ trong cử U giới sẽ tham gia cạnh tranh. Khi đó Phụng Thiên có thể thu được nhân tâm trong cử U giới. Mà U Phủ và Địa Linh Tôn không thể bàn quan ngồi ngoài xem được. Khi đó sẽ có phiền phức xảy ra. Cũng không thể bỏ qua khả năng U Phủ và Địa Linh Tôn phái cao thủ trà trộn làm đảo lộn kế hoạch của Phụng Thiên. Nghĩ đến đó, Lôi Cương không khỏi thấy kính nể vực chủ Phụng Thiên thần bí. Thậm chí Lôi Cương còn suy đoán như vậy kế hoạch này cũng làm đảo loạn triệt để U phủ và Địa Linh Tôn. Phụng Thiên sẽ xưng bá cửu u giới. Vực chủ Phụng Thiên có phải từ các đô thống tuyển ra mà lại tăng thêm hai người thống lĩnh? Cuối cùng Lôi Cương cau mày lại, Lôi cương không hiểu Ở sâu trong Phụng Thiên có hơn một nghìn cương đế Đạo đế thiên giai cường giả Lẽ nào cường giả này đều là tinh anh đệ tử của Phụng Thiên Không phải do bốn vị thống lĩnh quản lý Lôi cương càng nghĩ càng thấy sinh nghi Mà đối với bức tường cao phía sau kia Lôi cương cũng rất hiếu kỳ. Uy chào Nếu tiểu giác ở chỗ này Như vậy bức tường cao kia không thành vấn đề. Mình vào đó cũng dễ như trở bàn tay lôi cương trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ đến tung tích thần bí của tiểu giác cùng với hủy mị di động. Trong lòng lôi cương hết sức kinh ngạc. Cương ma mấy ngày này ngươi phải tu luyện tốt nhé. Đến lúc tuyển chọn đô thống, ngươi cố gắng đứng vào vị trí 8 người. Trở thành đô thống đó đều vinh quang. Hơn nữa, lúc này Phụng Thiên bành trướng thế lực mạnh mẽ. Có chức đô thống trong tay có thể thống lĩnh không chỉ 5.000 người mà là vạn người, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Đồng chiến nhìn lôi cương đầy hy vọng nói. Đối với lôi cương, đồng chiến không chúc uấy kị. Lôi cương càng mạnh, đồng chiến càng vui mừng. Nhưng không phải vì mục đích gì khác mà vì đồng chiến và lôi cương cùng có chung mục tiêu. Chỉ hướng, lôi cương càng mạnh thì đồng chiến càng thêm nỗ lực. Đừng tưởng đồng chiến cả ngày không có việc gì. Thế nhưng mấy ngày qua 10 người tiểu đội trưởng cương đế, đạo đế cường giả đều không ai dám khiêu chiến với đồng chiến. Đồng chiến hầu như đã thu phục được 10 tiểu đội trưởng cường giả cương đế và đạo đế rồi. Lôi cương gật đầu nhìn đồng chiến. Tuy rằng không biết vì sao đồng chiến làm vậy thế nhưng lôi cương cảm thấy đồng chiến không có ác ý. Đối với đồng chiến, lôi cương hết sức ca ngợi. Trước đây... Hắn vinh váo tự đắc, lòng dạ thơm sâu vậy mà lúc này cũng chậm rãi nói cũng khiến lôi cương nghĩ không ra. Lúc cáo biệt đồng chiến, lôi cương không trở vào trong tu luyện mà ra thành thao luyện. Đi trên đường lớn Phụng Thiên. Lúc này Phụng Thiên đã có không ít thương nhân đến. Khiến Phụng Thiên trở thành đích đến của các thế lực lớn. Hai bên đường lớn, không ít thương nhân tụ lại mở cửa hàng làm cho phụng thiên thêm phần phồn hoa. Lôi cương định làm như vô ý đi vào sâu trong phụng thiên. Tuy là không được phép vào trong nhưng lôi cương cũng muốn vào tìm hiểu một phen, xem có thể nhìn ra manh mối gì không. Thế nhưng khi đi vào sâu bên trong phụng thiên lôi cương ngẩn người. Phía trước đã không còn đường. Một bức tường lớn chặn phía trước con đường lớn. Tiến vào bản địa ở bên phải có mấy tên nam tự áo đen bảo vệ. Lôi cương chần chừ một lát dùng thần thức thâm nhập vào trong thế nhưng bị một kết giới cản trở. Lần này không tìm kiếm được gì nên lôi cương không còn hăng hái nữa liền quay về phủ. Nhìn các cửa hàng hai bên đường lớn ánh mắt lôi cương chật dừng lại ở một tòa nhà. Trên đó ghi ba chữ vàng ơn ánh vạn tượng các thế ba chữ. Lôi cương nghĩ tới tiểu vạn tượng các trong trung su giới. Lẽ nào vạn tượng các và tiểu vạn tượng các có liên quan đến nhau? Nghĩ đến đó, lôi cương liền bước đến phía vạn tượng các. Lúc vào trong vạn tượng các trước mặt lôi cương là phủ điện mở rộng dường như được giác vàng ơn ánh. Toàn bộ đại điện được trải thảm hồng, không ít mỹ nữ mặt đẹp dẫn theo các tu luyện giả mà giới thiệu cái gì đó. Lôi cương quan sát một lúc mắt dừng lại ở trung tâm đại điện. Một mảnh tinh thạch lớn dài đến 5 trượng cao một trượng trên đó ghi không ít văn tự. Lôi cương đưa mắt nhìn, phát hiện trên tinh thạch là văn tự mô tả tìm kiếm cái gì đó, hoặc là treo giải thưởng gì đó. Lôi cương trong lòng suy tư, lẽ nào vạn tượng các và tiểu vạn tượng các giống nhau đều trải rộng toàn bộ cửu giới Bỗng nhiên, lôi cương chấn động, mắt nhìn chầm chầm vào ba chữ trên tinh thạt Cần tìm một cây cỏ bạn nguyên Một thần giới một nguyên khiến lôi cương khiếp sợ không phải là cỏ bạn nguyên mà chữ ký một thần giới phía sau Lẽ nào vạn tượng các có thế lực toàn bộ ngũ hành thế giới Trong lòng lôi cương chấn động mạnh mẽ Lúc này phía trước có một mỹ nữ Hắn liền trầm giọng nói xin hỏi Có phải tin tức này từ một thần giới truyền đến hay không Lôi cương chỉ vào tinh thạch nói Mỹ nữ với đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn lôi cương một cách nghiêm túc gật đầu nói đúng Đây là huyền thượng thai trong ngũ hành thế giới đều có ở vạn tượng các. Lôi cương trong lòng kinh hải, vậy vạn tượng các trong ngũ hành thế giới đạt được vị trí như vậy quả là kinh khủng. Lôi cương liền nói lẽ nào vạn tượng các có thể đem đồ vật đến thế giới khác. Mỹ nữ nhìn lôi cương đầy kinh ngạc nói ở đây mọi người đều biết vạn tượng các có thế lực khắp ngũ hành thế giới với ánh mắt hơi chần chừ Cuối cùng mỹ nữ nói bằng hữu, lẽ nào ngươi có cỏ bạn nguyên? Lôi cương không trả lời trong đầu chật suy nghĩ, nếu thật như vậy thì tìm kiếm khai thiên thiết quyển không phải dễ hơn sao? Hơn nữa mình có thể liên lạc với ca ca lôi ma ở thế giới khác nữa. Mà nếu như đám ngu đa phi thăng như vậy cũng sẽ thấy mình ở huyền thượng thai. Lôi cương càng nghĩ càng kiết động. Lập tức Lôi Cương vội vã hỏi bằng hữu, nếu như ta muốn treo giải thưởng trên huyền thưởng thai thì có hạn chế gì không? Ngươi muốn tìm thiên tài để bảo, huyền thưởng thai chia làm ba lớp. Lớp thứ nhất một canh giờ thay đổi một lần. Lớp thứ hai một ngày thay đổi một lần. Lớp thứ ba một tháng thay đổi một lần. Mỹ nữ nhiệt tình giới thiệu với Lôi Cương. Lôi cương dọc theo tay mỹ nữ nhìn về phía huyền thượng thai Cũng thấy quả nhiên huyền thượng thai chi làm ba lớp Lớp thứ nhất chính là kiểu chữ màu đen Lớp thứ hai chính là kiểu chữ màu hồng Lớp thứ ba chính là kiểu chữ màu tím Lớp thứ nhất chính là một vạn một thượng phẩm tiên thạc Lớp thứ hai chính là năm vạn thượng phẩm tiên thạc Lớp thứ ba đúng hai mươi vạn thượng phẩm tiên thạc mỹ nữ như mỉm cười, khuôn mặt vui vẻ nhìn Lôi Cương nói. Lôi Cương trở lại bình thường, nhưng trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Một vạn, năm vạn, hai mươi vạn, lại là thượng phẩm tiên thạc. Đây đúng là giá trên trời đối với người tu luyện bình thường. Lôi Cương lúc này mới hiểu bạn tượng các trải rộng khắp ngũ hành thế giới cũng không từ bỏ những món lại kết sù Bản thân hắn cũng có một ngàn tiên thạch nhưng là loại tiên thạch hạ phẩm toàn bộ đều giao cho quân thắng. Lúc này trong giới chỉ thì ngoài thiên tài địa bảo và tiên thú hạt ra cơn. Ú Quy Quy Nơn Gơn Cơn Hơn Ừ. Còn một ít tiên thạc Trong lòng lôi cương khẽ thở dài Bỏ qua những suy nghĩ nhỏ Nhìn mỹ nữ nói đa tạ bằng hữu Sau đó liền quay đầu rời đi Mỹ nữ mỉm cười nhìn phía sau lôi cương lẩm bẩm Nói một người kỳ quái Đi trên đường lớn ở Phụng Thiên Trong lòng hắn vạn phần rối ren Mình phải tìm cách có được tiên thạch, lúc này những con số khổng lồ khiến Lôi Cương cảm thấy cùng cực. Xem ra mình cần đổi lấy tiên thạch. Nghĩ đến Thiên Tài Đệ Bảo, Lôi Cương liền dừng bước, định xoay người nhưng lại dừng lại. Trong lòng cười nhạt không ngừng. Lúc này Lôi Cương hướng phía cửa phụng thiên bước nhanh. Thiên bo bo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 324 vạn tượng két. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 324 vạn tượng két. Nhóm dịch me trai em. Lúc ở vạn tượng két, Lôi Cương cảm nhận được một cổ thần thức đảo qua mình tưởng rằng chỉ là vô ý Thế nhưng lúc ra khỏi vạn tượng các đạo thần thức lại đảo qua, điều này làm cho lôi cương cười rộ. Biết có người đang theo dõi, lôi cương đi đến phía cửa thành để biết đó là ai. Lập tức lôi cương phi thân bay ra thành phụng thiên, hướng phía trước cấp tốt bay đi. Điều khiến lôi cương sinh nghi chính là thần thức đảo qua mình như không muốn tìm tung tích mình. Khi lôi cương bay ra ngoài thành phụng thiên khoảng hơn 10 dặm thì không còn cảm nhận thấy thần thức đó nữa. Điều này làm cho lôi cương nghi hoặc trong lòng. Lẽ nào là mình nhầm? Lôi cương liền bay vào trong thành phụng thiên. Vào trong thành phụng thiên, lôi cương đi bộ về phía vạn tượng các vừa đi vừa cảnh giác. Chỉ cần có thần thức đảo qua sẽ phát hiện được ngay. Thế nhưng điều khiến Lôi Cương kinh ngạc chính là không thấy thần thức kia xuất hiện nữa. Tuy rằng như vậy nhưng trong lòng Lôi Cương vẫn hết sức cảnh giác. Mơ thầm nhớ kỹ đạo thần thức, Lôi Cương không suy nghĩ đến chuyện này nữa. Điều làm Lôi Cương phải cười khổ chính là khi bước vào vạn tượng các lại gặp mỹ nữ kia. Lúc trước lôi cương đang bị kiết động nên không quan sát nàng một cách tỉ mỉ mà chỉ là cảm giác đó là mỹ nữ tốt bụng. Lúc này lôi cương mới đánh giá cẩn thận hơn về nàng. Nàng mặc váy trắng. Một đôi hà diệt mi giống như bức tranh vậy. Đôi mắt trong suốt. Làng môi đỏ thắm. Vai sọa tóc đen mượt làm cho cái cổ trở lên thanh nhã thoát tuột. Trông giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Hai tay nõn nạt, gương mặt luôn tươi cười niềm nở làm cho mọi người có cảm giác cực kỳ thân thiết. Dường như nàng cảm nhận được ánh mắt của lôi cương nên ngượng ngùng, cục đôi mắt đẹp không dám nhìn lôi cương. Một lát sau, sắc mặt người Mỹ nữ trở lại bình thường. Nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt. Nàng hướng phía lôi cương đi tới cất giọng trong trẻo nói bằng hữu Chỉ sang có thể giúp gì được cho ngươi chăng Lôi cương hơi ngượng ngùng cười nói chỉ sang bằng hữu Ta muốn cầm vài thứ để đổi lấy tiên thạc Điều này khiến chỉ sang sửng sốt che miệng cười rộ lên Nói bằng hữu chẳng hay ngươi dùng vật gì để đổi vậy Chỉ cần vật phẩm có giá trị thì vạn tượng các sẽ lấy tiên thạch tương ứng đổi cho ngươi. Lôi cương trầm ngâm một lúc thần thức chui vào trong giới chỉ. Nhìn đóng lục dai tiên thú hạt trồng chất như núi mà ngây người. Số thú hạt này phần lớn thuộc ngũ hành. Trước khi rời khỏi rừng thôn ma các tiền bối tiên thú đưa cho tiểu giác. Mà tiểu giác lúc này không dùng được. Trong số dơn, dân quy, quy, ờ, cơn, ờ, quy, quy, nương lại hơn trăm khối thất dai tiên thú. Ba khối thú hạt màu tím là do lôi cương ở trong chí bảo dết được tiên thú mà có được, và ba viên thú hạt màu tím khi gặp đám đạo vân chém dết tiên thú. Mắt nhìn đụng phải cái chai bằng ngọc biết đựng cỏ bạn nguyên cùng với một trăm bình hổm một kim nhũ còn có những cái khác mà lôi cương không biết là cái gì và vô số thiên tài địa bảo khác. Lôi cương cũng không dự định lấy ra. Dù sao mấy thứ này cũng đều là vật nghịch thiên trong chí bảo, sợ rằng khi ra ngoài sẽ gặp không ít phiền phức. Lúc này lôi cương cho ra ngoài một trăm viên lục dai tiên thú hạt. Một trăm viên lục dai tiên thú hạt hiện tại nằm trong lòng bàn tay của lôi cương Tuy rằng chỉ là lục dai thế nhưng trên trăm viên tỏa ra ánh sáng làm người khác chú ý Xung quanh không ít tu luyện giả nhìn về phía lôi cương Nhìn về phía tiên thú hạt gương mặt hiện lên vẻ tham lam Thế nhưng thấy dung mạo của lôi cương đa số khuôn mặt xen lại trở lên kính nể Chỉ sang nhìn tiên thú hạch trước mặt lôi cương, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn mắt lôi cương nói không biết bằng hữu quý danh là gì. Số tiên thú hạch này cũng đủ đổi lấy không ít tiên thạch đó. Chỉ sang vừa nói vừa vung tay phải lên. Đem trăm viên tiên thú hạch vào trong giới chỉ. Và lập tức hướng quầy hàng trong đại điện đi đến, vừa đi vừa hỏi. Cương ma lôi cương thản nhiên đi theo phía sau chỉ sang và nói. Lúc đi tới quầy hàng. Chỉ sang dừng lại. Lấy bút mực xuất ra trăm viên tiên thú hạt đặt trên quầy hàng. Tỉ mỉ kiểm lại. Lôi cương đứng ở đó mà nhìn chỉ sang viết rất đẹp hơn nữa trong đó còn ẩn chứa nhiều ý cảnh. Lôi cương nghĩ rằng chỉ sang chỉ là cương quân địa giai. Nhưng có chút gì đó không nắm được. Cương ma bằng hữu. Một trăm viên tiên thú hạt tổng cộng được 5.000 tiên thạch thượng phẩm một lát sau. Chỉ sang ngẫm đầu. Mặt mang hàm ý nhìn lôi cương nói. Sắc mặt lôi cương ngưng động tới 5.000 thượng phẩm tiên thạch Nhiều như vậy sao? Số tiên thạch vượt quá mức số lôi cương dự tính. Nhưng nghĩ đến lớp thứ nhất của huyền thưởng thai, lôi cương đành cười khổ bởi vẫn còn thiếu một nửa nữa. Lúc này lôi cương lại đưa ra một trăm viên tiên thú hạt nữa, mà tiên thú hạt này đều là thất giai tiên thú hạt. Nhìn thấy thất giai tiên thú hạt ánh mắt chỉ sang sáng ngời. Ngẫm đầu nhìn lôi cương nói cương ma bằng hữu. Xin đợi một chút. Rồi lập tức lại tính toán. Cương ma bằng hữu, cộng với 100 viên lục giai tiên thạch, tổng cộng 2 vạn mút tiên thạch thượng phẩm chỉ sang tươi cười nói. Lôi cương cười khổ. Số tiên thú hạt dự tê. Rơn. ù. Vinh. Quy. Quy. Sơn. Ờ. Quy. Quy. Rằng muốn gia tăng thêm cũng không được 5 vạn thượng phẩm tiên thạc. Trần trừ một lát lôi cương xuất ra 3 viên thú hạt màu tím mà trước đây đã chém tiên thú mà có được. Tiên thú hạt thuộc tinh lôi chỉ sang kêu lên kinh ngạc. Lập tức tiếp nhận 3 viên tiên thú hạt và tỉ mỉ quan sát. Khuôn mặt có chút rung động. Một lát sau. Chỉ sang nhìn lôi cương. Ánh mắt có chút quá dị nói cương ma bằng hữu. Ngươi muốn đem ba viên tiên thú hạch thuộc tính lôi này đổi lấy tiên thạch. Lôi cương gật đầu, ba viên tiên thú hạch cũng không có nhiều tác dụng nữa. Để trong giới chỉ chi bằng đổi lấy tiên thạch treo giải thưởng tìm khai thiên thiết quyển. Tốt! Chỉ sang gật đầu. Sau một hồi tính toán. Nói ba viên tiên thú hạt thuộc tính lôi đổi được mười vạn viên tiên thạch thượng phẩm. Tổng cộng mười hai vạn thượng phẩm tiên thạch. Không biết bằng hữu muốn đổi ngay lúc này hay lấy vào lúc khác. Lôi cương trong lòng thất kinh ba viên tiên thú hạt màu tím có thể đổi được mười vạn tiên thạch thượng phẩm ư. Lôi cương cũng không biết thuộc tính lôi trong ngũ hành thế giới rất ít. Mà đây là ba viên tiên thú hạt cùng là thất giai trung phẩm, mới có khả năng đổi được như vậy. Giúp ta tại huyền thưởng thai ở trên cùng treo một giải thưởng. Lôi cương chậm rãi nói. Tốt, chẳng hay cương ma bằng hữu muốn treo giải thưởng gì chỉ sang vừa lấy ra từ trong một viên tinh thạch nhỏ, hỏi. Lôi cương mắt nhìn bốn phía, lập tức xuất từ trong kho dự trữ ra một cuộn thiết quyển đưa cho chỉ san. Chỉ san cầm lấy tỉ mỹ quan sát một lúc cũng không nhìn ra manh mối gì. Chỉ san kinh ngạc nói cương ma bằng hữu. Người đang tìm kiếm cái thiết quyển này phải không? Thấy Lôi Cương gật đầu. Ánh mắt chỉ san tràn ngập vẻ kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, Lôi Cương đứng trước 12 vạn tiên thạch thượng phẩm một viên cũng không lấy. Toàn bộ giao cho chỉ sang. Nói là chỉ cần người nào có thiết quyển thì vạn tượng các cứ đưa tiên thật cho người đó. Cương ma bằng hữu, huyền thưởng của ngươi được sắp xếp đến một năm. Nếu có tin tức về thiết quyển, chúng ta sẽ cho ngươi biết. Đây là viên đá liên lạc. Chỉ cần đá liên lạc phát ra linh khí chập trờn. Bằng hữu hãy nhanh chóng tới thành trấn có vạn tượng các ở xung quanh. Chỉ sang tươi cười nói từ lòng bàn tay đưa ra một viên tinh thạch trong suốt đưa cho lôi cương. Khuôn mặt lôi cương đờ đẫn Trong lòng chỉ biết cười khổ gật đầu. Nhận lấy và quan sát tinh thạch một lúc rồi bỏ vào trong giới chỉ. Mọi việc hoàn tất lôi cương liền xoay người định rời đi. Chờ một chút cương ma bằng hữu. Ngươi đã tiêu hơn 10 vạn tiên thạch thượng phẩm tại vạn tượng cát. Không biết ngươi có muốn làm khách hàng thân thiết của vạn tượng cát không? Như vậy những lần sau giao dịch sẽ có nhiều ưu đại chỉ sang nói với ngôn ngữ bí mật. Mang theo vẻ vô cùng kinh ngạc. Giống như công việc của lôi cương không phải bình thường mà rất kỳ quái vậy. Lôi cương chần trừ một lúc rồi gật đầu. Chỉ sang đưa từ trong túi ra một vật màu vàng. Mặt trên đề ba chữ vạn tượng các sáng óng ánh. Chỉ sang đưa cho lôi cương và nói xin cương ma bằng hữu trích một giọt máu lên đây. Lôi cương làm theo lời chỉ sang trích ngón tay lấy một giọt máu để lên miếng lệnh bài vàng óng ánh. Trong nháy mắt máu thấm vào trong như bị kiếp hoạt phát ra ánh sáng màu vàng nhạt ơn ánh. Để thẻ khách quý vào trong túi. Lôi cương nhìn huyền thưởng thai. Trong đầu hiện lên suy nghĩ. Liền hỏi chỉ sang bằng hữu. Không biết cõi bạn Nguyên có giá thế nào. Thấy lôi cương hỏi điều này. Chỉ sang cũng không kinh ngạc. Liền nói cỏ bạn Nguyên là chí bảo hệ một Về phần dùng làm gì ta cũng không biết Chỉ nghe đồn cỏ bạn Nguyên khi chế tạo thành đan dự Khiến trời đất biến đổi Nhưng sự thực thế nào ta cũng không biết rõ lắm Lôi cương gật đầu Nhìn huyền thưởng cỏ bạn Nguyên chỉ sợ là một gã luyện đan Hơn nữa việc luyện đang có thể nói là có kỹ thuật rất cao. Lập tức, lôi cương xoay người ra đi. Đi được vài bước, lôi cương quay lại nói với chỉ sang chỉ sang bằng hữu. Người cười rất đẹp. Chỉ đáng tiếc là thiếu một thứ gì đó. Nói xong, lôi cương liền rời khỏi vạn tượng két. Thân thể chỉ sang khẽ run khuôn mặt luôn tươi cười biến sắc lập tức nhìn ra cửa, một lần nữa gương mặt trở lại dáng vẻ tươi cười. Chỉ Sang tỉ tỉ thấy cương ma thế nào một âm thanh trong veo vang lên. Từ phía sau Chỉ Sang, một cô nương dáng người nhỏ bé, mắt đầy kích động nhìn ra cửa, hỏi: "Cương ma?" Tiểu mỹ lẽ nào cương ma bằng hữu hắn rất nổi danh khuôn mặt Chỉ Sang hiện lên sự suy tư. Nếu so sánh thì cũng khiến người ta có cảm giác như đón gió xuân. Lẽ nào Chỉ Sen Tỷ chưa từng nghe qua trận tỷ thí tiểu đội ở Phụng Thiên Cương Ma hắn đã đánh bại người khốn thần? Hi hi. Nhưng Chỉ Sen Tỷ vừa tới cửa u giới cũng có thể không biết tên này tiểu mỹ vui cười nói. Chỉ sang đưa mắt về phía cửa, đôi mắt đẹp ẩn chứa nhiều điều hiếu kỳ. Đánh bại người khốn thần ư? Cương hoàng đệ giai sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 325 lời thề máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 325 lời thề máu. Nhóm dịch me trai em. Ra vạn tượng các lôi cương đem thần thức phát tán Hy vọng có thể cảm nhận được thần thức kia Khi lôi cương đến chỗ thao luyện Thần thức kia cũng không xuất hiện Điều này làm cho sự cảnh giác của lôi cương từ từ giảm xuống Xem ra có thể mình đã lầm Nghe nói chưa Phụng thiên tuyển tám gã đô thống Sợ rằng sẽ có không ít cao thủ vào thành Phụng Thiên Đến lúc đó Phụng Thiên quật khởi Chúng ta cũng không cần phải lo lắng đến một ngày U phủ và địa linh tôm lấy thịt đè Người một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tay lôi cương Lôi cương đi chậm lại Nghiêng tai lắng nghe Đô thống Phụng Thiên không phải chỉ có thống lĩnh Đại thống lĩnh thôi sao Sao lại có cả đô thống một nam tử khác nói nghi hoặc? Đô thống đứng dưới thống lĩnh trên đại đội trưởng Quản lý 10 người đại đội trưởng Ta nghe nói có hai cường giả cương tiên, đạo tiên cũng đến đây tham chiến Hơn nữa Phụng Thiên cũng nói rõ Khi đạt được chức đô thống thì có thể khiêu chiến với thống lĩnh Thậm chí cả đại thống lĩnh Và có thể tiến cao hơn nữa. Được hưởng sự đại ngộ cao nhất từ Phụng Thiên Tên nam tử kia lại nói Lôi cương nghe vậy sững sốt cao mày Trở thành đô thống Phụng Thiên sẽ có tư cách khiêu chiến thống lĩnh Đại thống lĩnh ư Không phải như vậy thì bốn vị thống lĩnh và đại thống lĩnh sẽ trở thành mục tiêu khiêu chiến sao Có điều tu vi của bốn vị thống lĩnh chắc chắn không tầm thường còn đại thống lĩnh kia chắc phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Phụng Thiên làm vây khiến mọi người tu luyện càng mạnh mẽ hơn và thu sẽ thu hút thêm nhiều cao thủ vào Phụng Thiên. Thủ đoạn như vậy khiến cho Phụng Thiên trong một thời gian ngắn đã trở nên ngang hàng với U Phủ và Địa Linh Tôn truyền thừa từ lâu đời. Lẽ nào Phụng Thiên thực sự đủ mạnh có thể áp chế được hai thế lực kia ngay cả khi bọn họ liên kết với nhau? Bỗng nhiên lôi cương nhớ tới trước đây. Bên trong Phụng Thiên có hơn một nghìn cương đế cường giả. Mà sợ rằng trong đó cương tiên cường giả cũng không phải không có. Rốt cục vực chủ phụng thiên có địa vị như thế nào mà cuồn vọng tới mức không thèm đếm xỉa đến ưu phủ và địa linh tôn? Có nên đi tham gia tranh vị trí đô thống hay không? Chỉ cần không phải cường giả cương tiên, đạo tiên, mình sẽ nắm chắc phần thắng. Lôi cương nghỉ bụng Lúc trở lại chỗ thao luyện, lôi cương sốt ruột triệu tập 49 đệ tử là cương đế. Đạo đế trong danh sách ra xem Lôi cương liếc nhanh qua 49 đệ tử Trong lòng hắn chật cười khổ 49 tên đệ tử này nhìn mình chắc ánh mắt Cũng đầy chiến ý, hiếu kỳ và nóng lòng Lúc trước hắn đánh bại tề mạnh Bọn họ đều biết nếu không họ đã sớm đến khiêu chiến với hắn rồi Lôi cương nói các ngươi là những người nổi bật trong đại đội 6 Từ hôm nay, các ngươi ở tại phủ đệ của ta tu luyện. Các ngươi không cần quay về tiểu đội. Trực tiếp nghe lệnh của cương ma ta. Rõ chưa? Mọi người sưởng sốt. Lập tức một gã nam tự áo nho nghi hoặc nói cương ma đại đội trưởng. Lẽ nào điều đó với việc chúng ta ở trong tiểu đội có sự khác nhau sao? Ha ha thực lực càng mạnh. Ngạo khí càng cao, lẽ nào các ngươi cam tâm phục tùng các tiểu đội trưởng có tu vi kém hơn các ngươi lôi cương điềm nhiên cười nói. Ánh mắt đảo qua 49 tên đệ tử. Trong mắt hiền hòa, tuy rằng tu vi của hắn chỉ là cương hoàng đệ giai, nhưng cũng đủ để kháng lại những cường giả. Cương đế, đạo đế, lôi cương nói khiến các đệ tử cùng sững sốt. Vì lôi cương nói trúng nội tâm bọn họ. Hơn nữa vào phụng thiên bọn họ cũng muốn so tài cao thấp. Nếu tiểu đội trưởng có tu vi thấp hơn, làm sao để bọn họ tâm phục khẩu phục? Bất quá cũng có vài tên đệ tử có phản ứng. Nghi hoặc hỏi cương ma đội trưởng. Đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi chứ thực chất không thay đổi được gì. Lôi cương cười nhạt. Chậm rãi nói ta có thể cho các ngươi một nơi tuyệt hảo để tu luyện. Nhưng các ngươi toàn bộ chỉ nghe lệnh của ta mà không phải là của Phụng Thiên. Lôi cương nói một hồi. Rồi chiếc nhẫn màu tím trên ngón tay các chậm rãi thay đổi. Trong nháy mắt một tài phủ đệ nhỏ xuất hiện trong không trung. Phủ đệ này chính là hạo huyền lôi phủ. Lôi cương liếc mắt mọi người nói vào thôi, bên trong độ dày linh khí rất lớn ở đây không thể bằng được. Lúc này, lôi cương vung tay phải lên, 49 tên đệ tử đều tiến vào trong hạo huyền lôi phủ. Tiến vào trong hạo huyền lôi phủ, 49 tên đệ tử đều cảm nhận được linh khí dày đặc không gì sánh được. Ánh mắt bọn họ trở nên kiếp động. Nếu như ở chỗ này chăm chỉ luyện tập Thì có thể so sánh với tu luyện bên ngoài 100 năm Thậm chí lâu hơn nữa Chúng ta gia nhập phụng thiên kỳ thực chỉ là kiếm chỗ dựa mà thôi Nghe lệnh ai cũng không quan trọng Nếu cương ma đội trưởng muốn chúng tôi nghe lệnh người Thì chúng ta xin tung mệnh tên nam tự áo nho thản nhiên cười nói Mơ thanh hết sức thành thật, ánh mắt cháy bỏng đang nhìn quanh đánh giá hạo huyền lôi phủ. Hà hà ta tự biết trong lòng các ngươi nghĩ gì. Muốn ở đây tu luyện lâu dài thì ta cũng có một điều kiện lôi cương thản nhiên nói. Hai mắt nhìn chầm chầm vào khuôn mặt các đệ tử. Thu hết khuôn mặt bọn họ vào trong đáy mắt. Điều kiện gì nam tự áo nho sưởng sốt vội vã hỏi. Mỗi người các ngươi cho ta một giọt máu, đồng thời phải đưa ra lời thề máu. Khuôn mặt lôi cương càng tươi hơn. Lôi cương cũng không ngốc, bọn họ ngoài miệng nói sẽ phục tùng, thế nhưng trong lòng khó có thể biết thế nào. Chỉ cần bọn họ phát lời thề máu như vậy, sinh mạng của bọn họ sẽ bị mình khống chế. Lời thề máu tại cửu giới phổ biến là dùng miệng mà phát ra lời thề cả đời đều nghe lệnh người khác. Sinh tử đều do người khác quyết định. Lôi cương nói khiến sắc mặt các đệ tử biến đổi mạnh. Rất nhiều khuôn mặt hiện lên sự phẫn nộ. Tên nam tự áo nho cau mày. Thanh âm lạnh lẽo nói cương ma đội trưởng. Ngươi làm như vậy có hợp lẽ thường không? Cho ngươi máu huyết chúng ta phát lời thề máu như vậy sinh tử chúng ta đều nằm trong tay ngươi sao? Ha ha! Chỉ cần các ngươi đối với ta trung thành và tận tâm thì cương ma ta sẽ không hại đến tính mạng các ngươi. Chỉ cần các ngươi phát lời thề máu như vậy thì có thể ở đây tu luyện nhiều ít tùy ý ta không có ý kiến gì. Các ngươi thấy sao lôi cương cười nhạt nói. Ngữ âm cũng trở lên mạnh mẽ vô cùng. Hừ chúng ta đi. Bao chúng ta đem tính mạng giao cho ngươi ư? Cương Ma ngươi nghĩ chúng ta đều là những đứa trẻ lên ba sao một gã nam tử khôi ngô phẫn nộ nói. Nhưng ngay lập tức thân thể hắn chấn động, cũng không biết làm sao mà văng ra khỏi Hạo Huyền Lôi phủ. Ha ha. Hiện tại các ngươi chỉ có hai con đường để chọn lựa. Một là phát lời thề máu. Hai là chết lôi cương cười nhạt. Ánh mắt trở lên sắc bén vô cùng. Âm thanh hạ xuống âm trầm. Người gã nam tử khôi ngô phẫn nộ nhìn chầm chầm lôi cương. Lấy linh khí muốn tấn công hắn. Vù. Trong không gian bỗng nhiên vang lên tiếng động. Một thanh kiếm tiên màu sắc sạc sở từ trên không trung phóng tới. Lơ lượng bên người lôi cương. Kiếm tiên tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Vừa xuất hiện thì tất cả các đệ tử đều lùi vài bước. sắc mặt trở lên tái nhật không gì sánh được. Tiên khí thật khủng khiếp. Khí tức của nó thật mạnh các đệ tử khiếp sợ nghĩ thầm. Không ít đệ tử mặt xám như cho tàn. Bọn họ biết. Ngày hôm nay chỉ có thể chọn một trong hai con đường. Cương ma, ngươi giết chúng ta không sợ phụng thiên phát hiện hay sao nam tử khôi ngô tức giận quát. Lôi cương lắc đầu nói ta thân là đại đội trưởng, việc này không cần ngươi phải quan tâm. Hiện tại ta cho các ngươi ba ngày để suy nghĩ. Ba ngày sau, nếu các ngươi không đồng ý thì đừng trách cương ma ta. Nói xong... Lôi cương biến mất trước mặt toàn bộ các đệ tử Hắn để lại các đệ tử vẽ mặt tức giận mà tâm thần bất định Lôi cương hiện lên ở phía trong phủ đệ Sắc mặt hắn hết sức điềm tĩnh Dẫn bọn họ vào hạo huyền lôi phủ Dứt khoát bức bách bọn họ đưa ra quyết Cũng là việc không còn cách nào khác Nói đến cường giả cương đế Đạo đế làm sao để người khác nắm tính mạng trong tay? Chỉ có thể hiện tài năng như vậy mới bước họ chọn một trong hai con đường. Đối mặt với cái chết khiến bọn họ cũng phải nhượng bộ. Chỉ mong bọn họ đừng làm cho mình thất vọng. Ngay lúc lôi cương đang suy tư tại một phủ đệ ở sườn Đông Thành Phụng Thiên, hai gã nam tử đang ngồi bàn bạc gì đó. Ngươi nói cương ma cảm nhận được thần thức của ngươi sao một gã trung niên mặc áo nâu, nhíu mày nghi hoặc nói. Ừ, đúng là hắn cảm nhận được. Ta không nghĩ tên tiểu tử đẳng cấp cương hoàng địa dai lại có thể cảm nhận được thần thức của lão phu. Xem ra lời đồn quả không sai, không có lửa thì làm sao có khói. Một gã khác mặc áo xám, khuôn mặt điềm nhiên, ánh mắt đầy vẻ bí mật mang theo sự nghi hoặc nói: "Vậy hắn có phản ứng gì không Trung Niên Nam tử nghi hoặc hỏi, ánh mắt cũng hết sức kinh ngạc. Đã cảnh giác. Xem ra lần này lão phu đã đánh rắn động cỏ, chưa tìm được Kỳ Minh lại đánh động cương ma. Sợ rằng lúc đánh gục cương ma Kỳ Minh ở phụng thiên càng thêm được bảo vệ." Lúc đó chúng ta rất khó tiêu diệt được kỳ minh lão áo xám trầm giọng nói Ừ kỳ minh như biến mất khỏi thành phụng thiên Kỳ minh với cương ma bị tôn chủ hạ lệnh tiêu diệt không được để mắc sai lầm Nếu như để phụng thiên bồi dưỡng hai người Sợ rằng sau này sẽ là cường địch của địa linh tôn ta trung niên nam tử trả lời nói Lão nhân áo xám gật đầu trao mày chìm vào suy nghĩ Được rồi, lần này Phụng Thiên Khu Chiên gõ trống để tuyển chọn đô thống Ta e là cương ma và kỳ minh cũng sẽ tham gia tuyển chọn Đến lúc đó chúng ta sẽ vết họ một cách hợp tình, hợp lý Trung niên nam tử trầm ngâm suy nghĩ ánh mắt sáng ngời nói Sắc mặt lão nhân áo xám khẽ động Liền nói đó cũng là một cách, nhưng hai người chúng ta không thiết hợp suốt đầu lộ diện. Xem ra phái vài tên đệ tử tìm cách lẫn vào trong đó, rồi nhân cơ hội đánh gục hai người họ. Trung niên nam tử gật đầu, phủ đệ lần thứ hai chìm trong sự vắng vẻ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 326 thu phụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 326 thu phục. Nhóm dịch me trai em. Ba ngày sau, lôi cương xuất hiện tại hạo huyền lôi phủ. Thấy mọi người ngồi xuống tu luyện mà sửng sốt đồng thời cảm thấy vui mừng. 49 đệ tử cũng không giống lôi cương. Ở hạo huyền lôi phủ thì làm sao mà phản kháng được. Mà ý định tiếp tục tu luyện trong hạo huyền lôi phủ với dày đặc linh khí khiến bọn họ bị mê hoặc Thế nào các ngươi nghĩ thế nào tiếng lôi cương vang lên trong không gian khiến các đệ tử đang nhắm mắt tu luyện đều mở to. Một đệ tử với khuôn mặt khôi ngô ánh mắt phức tạp nhìn chầm chầm lôi cương.